Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 518 Khổng Tước Đại Minh Vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Đáng ghét. Lúc này toàn thân Lâm Hiên linh quang đại dựng, tốc độ của hắn đã trở nên cực hạn nhưng các đạo linh khí sau lưng ngày càng tới gần sắp sửa tiếp cận. Điều này khiến hắn cùng Điển tiểu kiếm sắc mặt khó coi vô cùng. Trong lúc chạy hai người đã từng đổi hướng vài lần nhưng xảo hợp thế, nào mà đối phương vẫn di chuyển cùng hướng với bọn họ. Lúc này hai người có công phu hàm dưỡng tốt thì nộ không lộ ra ngoài. Nếu không đã không nhịn được mà chửi ầm lên. Đại ca, cứ như vậy cũng không phải biện pháp hay. Điền tiểu kiếm cũng vô cùng buồn bực. Thân là ma đạo thiếu chủ chưa từng bị bức bách. Như vậy Nhưng cương cường ở đối mặt với Nguyên Anh kỳ thì không phải là hành động khôn ngoan. U, V, Q, Q, mơ chúng ta nên chia ra mà chạy. Trong mắt Lâm Hiên chợt lóe lên một tia dị sắc. Hiện tại đối phương nhắm vào ai trong hai người còn chưa rõ. Được điện tiểu kiếm cắn răng, đây cũng là một biện pháp hợp ý trong lúc này. Chỉ thấy độn quang thoáng xứng lại sau đó mau chóng chia ra một xanh Một đen nhằm hai hướng khác nhau bay đi. Cũng không biết do đối phương trợt nổi lòng tốt mà cũng không đuổi. Theo hắn nữa, Lâm Hiên thở nhẹ ra một hơi nhưng không dám buông lòng. Một mạch chạy thêm hơn hai mươi dặm, hắn mới gọi Nguyệt Nhi ra. Chủ, tôi hai người đồng thời ngự trên thú hồn phiên thi triển hợp đổn thuật. Để thăng tốc độ lên gấp đôi. Lúc này Lâm Hiên mới an tâm một chút. lại nói lúc này trên khuôn mặt mỹ miều của Khổng Tước tiên tử này đã xuất hiện vẻ kinh ngột. Mặc dù nàng thi triển bí thuật thoát hồn ma sơn, nhưng đối phương lại như địa bám không rời đuổi theo không dứt. Khổng Tước chính là linh điểu, lấy tốc độ của thì thì đừng nói là nguyên anh sơ kỳ mà ngay cả lão quái nguyên anh trung kỳ cũng không thể đuổi kịp. Nhưng không ngờ Zác Viễn lão tổ này lại có một kiện bảo vật kỳ lạ trong tay. Phong hỏa sa. Lão tìm được thứ này từ trong một di chỉ của cổ tu sĩ, thuộc loại cổ. Bảo phi hành chỉ cần đem pháp lực thao túng thì tốc độ sẽ tăng lên cực đại, cho dù là đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng không theo kịp nên tốc độ của không tức tiên tử cũng vô pháp sánh được. Sắc trời ngày càng tối tăm, linh khí vốn đã khôi phục lại như thường, nhưng sát khí lại thêm dày đặc. Xoẹt Bỗng không tức tiên tử hóa thành một đạo kinh hồng màu xanh chói mắt. Bên ngoài còn có những tia điện chớp xoèn xoẹt bắn ra. Nương theo tiếng sấm nổ chớp giật tốc độ độ độn quang lại đề thăng hơn gấp đôi. Kim Huynh, sau đạo thanh hồng này khoảng 10 dặm là một khối hỏa cầu khổng lồ. Đường kính tới mấy trượng, bên trong hỏa cầu là một vật đang bay với tốc độ cực nhanh. Hỏa quang chiếu vào khiến râu tóc thái tử chân nhân hồng lên, giờ này, lão đang cùng một lão giả đầu chọc thương lượng. Người này chính là Viên Giác lão tổ, trên mặt lão cũng có vài phần. Ngạc nhiên, lại như đoán được tình thế mà cười nhạt. Thái tử đạo hữu không cần phải sút ruột, yêu nữ này quả thực có vài phần duật đạo, không ngờ rằng độn tốc của ả lại có thể nhanh hơn hỏa sa. nhưng nhất định là đang sử dụng một bí thuật nào đó rất hao tổn tinh, nguyên chắc chắn không chi trì được lâu. Chúng ta nhất định sẽ rửa. Hận cho thái hư đạo hữu. Kim huynh nói vậy cũng không hẳn, lão phu tuy cùng ở, ta có chút khúc. Mặc nhưng sở dĩ muốn diệt yêu là vì lời ít của chúc tu sĩ mà thôi. Ồ, lời của thái hư huynh là sao? Lão giả mặt trắng bên cạnh khẽ mỉm cười. Hiện giờ vũ trụ đang ở trong hiểm cảnh, âm hồn hung hăng càn quấy. À, ta lại là yêu tu hóa hình kỳ tới đây không biết có âm mưu gì. Ta động, thủ chính là muốn tạo phúc cho trăm họ. Hai vị đạo hữu chẳng lẽ không cho vậy sao? Thái tử chân nhân sao lại không hiểu lời lẽ của đối? Phương nhưng lại tỏ vẻ không biết. Ha ha, chúng ta đương nhiên là suy nghĩ cho lợi ích của nhân tộc. Hai lão quái nguyên anh khác cũng mỉm cười nhưng trong lòng không ngừng thầm mắng thái tư chân nhân rảo hoạt. Hắn đem đại nghĩa để tránh khỏi mối nợ nhân tình lần này. Nếu có thể sát diệt nữ yêu này thì lúc chia phần bảo vật cũng sẽ không nhượng bộ. Trong lòng hai lão tuy rất mất mãn nhưng cũng không nói gì, dù sao Bích Vân Sơn thực lực cũng rất mạnh. Trước tiên là phải đuổi kịp nữ yêu thì mới tính tiếp. nghĩ đến đây bọn họ lại phóng xuất thần thức tập trung đuổi theo khủng, Tước Tiên tử phía trước, nữ yêu này vốn không phải yêu tu bình thường, bản thể hơn phân nửa là linh thú thiên địa, nghĩ đến đây ánh mắt của ba lão lại càng thêm sáng, người phụt, chỉ thấy ở phía trước khủng Tước Tiên tử phun ra một ngụm tinh huyết, rồi tốc độ độn quang chậm lại sau đó thì dừng lại hẳn. Viên Xác lão Tổ đoán quả không sai, do liên tiếp sử dụng bí thuật tiêu hao chân, nguyên cực kỳ kinh người, nếu không phải bản thể yêu thú manh mẽ vượt, xa nhân tộc thì chỉ sợ thì đã sớm không duy trì được. Lúc này trong mắt Khổng Tước Tiên tử đầy vẻ oán độc. Chẳng lẽ thật sự thi phải dùng đến pháp thuật cấm kỵ kia? Tuy Khổng Tước Tiên tử cực kỳ kiêu ngạo nhưng lúc này cũng có chút do dự, dự thi triển bí pháp kia không chỉ là nguyên khí đại tổn hao mà còn phải trả giá không nhỏ về sau. Nhưng chần chờ chút nữa thì đối phương sẽ đuổi kịp, ánh mắt khổng tước, tiên tử trở lên kiên định, thì quay đầu chậm nhìn về phía đông, "Thồ, nay bổn tiên tử nhất định sẽ báo mấy lão gia hỏa này nhớ kỹ cho ta." Sau đó thì nhắm hai mắt vươn đôi tay ngọc trắng muốt, mười ngón tay thon nhỏ liên tục kết ra các pháp ấn kỳ lạ không ngừng biến ảo ra các huyễn ảnh Rồi một đôi cánh xuất hiện sau lưng thị, bản thể vốn là linh cầm nên thời khắc này phải dùng đến đôi cánh khổng tước. Mỗi chiếc lông vũ trên đó đều diễm lệ vô song. Nhãn thần thứ ba sắp hé mở ra, từ trong miệng thì tuôn ra vô số chú. Ngư khó hiểu, đây chính là khẩu ngữ của khổng tước nhất tộc. Oanh, một tiếng vang cực lớn phảng phất như sét đánh ngang trời, linh khí khắp nơi như bị một cỗ hấp lực vô hình không ngừng đổ về phía không, Tước tiên tử, vị nữ yêu tu sinh đẹp này vẫn nhắm hai mắt, nhưng giữa vầng trán thanh tú của thị lại hiện ra một khe hở, đầu tiên là nhàn nhạt nhưng tiếp theo lại to ra, từ đó hiện lên thần nhãn thứ ba phát ra kim quang rực, rỡ chói mắt sáng loá cả một góc trời. Khổng Tước Đại Minh Vương, truyền thuyết đây là một linh điểu đắc đạo từ thời thượng cổ thần thông cực mạnh thậm chí còn trên cả đại La Kim Tiên. Đây chính là thủy, tổ làm cho khổng tước nhất tộc có thể kiêu ngạo hùng bá một phương. Lại nói đây như là thần hàng Phật trong truyền thuyết, nghe nói một số tu tiên giả Phật môn khi tu luyện đến mức đăng phong tạo cực thì có tư ảnh Bồ Tát trên thượng giới hiện thế trên người thỉnh được Phật lực phù thể, thân là khổng tước nhất tộc khổng tước tiên tử cũng có. thể dùng bí pháp mượn một phần nhỏ thực lực của đại minh vương trên thượng giới, chỉ với một chút thực lực nhỏ này cũng đã có thể thi triển ra bí thuật, khiến nhân giả ở nhân giới không thể tưởng tượng ra được. Hai bàn tay mảnh mai lúc này phiêu dật trong gió, thì đang tiến hành một nghi thức cổ xưa nào đó trong miệng không ngừng tiếp tục lẩm nhẩm, chú ngữ như phun châu nhả ngọc, vụ vụ Nhất thời báo phong nổi lên, linh lực lúc này đang theo động tác của. Khổng Tước Tiên Tử trở thành một vòng ánh sáng như chiếc đai lưng vờn quanh thân thể, trở thành một đóa hoa lan ngũ sắc đẹp mắt vô cùng. Xuất, chú ngữ trong miệng Khổng Tước Tiên Tử dừng lại, từ trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra một hạt châu hồng sấm to cỡ mắt rồng trong sáng long. Lanh như hồng ngọc tỏa ra ánh sáng nhu hòa, là yêu đan trên bể mật. Yêu đan còn có hương khí nhàn nhạt tỏa ra. Nhìn thấy vật này, ánh mắt Khổng Tước Tiên Tử lộ ra một chút nuối tiếc, nhưng hai tay lại không ngừng đánh ra các đạo pháp quyết. Yêu đan sau khi hấp thu yêu lực thì bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nó kéo theo quang sắc đai lưng xoay tròn, xem ra đây chính là một loại bí thuật thượng cổ nào đó. Nhất thời phong vân biến sắc, bầu trời dường như bị kéo xuống. Trong phạm vi 10 dặm bất luận là tẩu thú hay phi cầm đều cảm thấy bất an không yên. Thái hư đạo hữu điều này, ở phía sau viên giác lão tổ chau mày, thân là nguyên anh kỳ lão quái dị triệu kỳ lạ này sao lão không phát hiện ra, không ổn, yêu nữ đang sử dụng một cấm thuật cổ quái nào đó. Thái tử, chân nhân tuy rằng cũng là nguyên anh kỳ nhưng kiến thức thì hơn hẳn. Hai người kia Hóa hình yêu tu này có huyết thâm của thiên địa linh, cầm nên sẽ có một số thần thông nghịch thiên. Viên Giác lão tổ cũng không chậm, con mồi trong tầm tay há có thể để chạy thoát. Lão hừ lạnh một tiếng, hai tay khuấy động phun ra một ngụm, tinh huyết bắn lên phong hỏa sa khiến tốc độ bạo tăng lên. Khi trước lão không hề dốc toàn lực lúc này mới cuồng cuồng thi pháp, đi Ở phía Không Tức Tiên Tử vươn tay điểm ra một chỉ, yêu đan phía trước tỏa ra ánh sáng chói lòa, sau đó là một đạo sánh hình trụ xuất hiện, như một cây nhũ ý xuyên thẳng lên trên không. Toàn bộ không trung chạy lệnh, đồng dư rồi tiếp theo một khe hở đa suất, hiện sắc mặt Không Tức Tiên Tử tái nhợt không chút do dự nhảy vào. Trong đó, ba lão tu sĩ cưỡi phong hỏa xa bay tới vừa kịp nhìn thấy màn này đều hít hốc mồm, không, không có khả năng, phá toái hư không đây không phải là thần. Thông mà chỉ tu sĩ ly hợp kỳ mới có thể thi triển sao?